Âm âm âm. Tinh lực cuồn cuộn bị cướp đoạt. Tu vi của nam tử áo bào xanh đen nhanh chóng tăng cường. Khí tức cuồn cuộn bào phát. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thực lực tăng vọt. Nam tử tóc đỏ lại trở nên gầy gò. Tổ tiên lục trọng thiên. Tổ tiên thất trọng thiên. Tổ tiên cử trọng thiên. Tổ tiên thập trọng thiên. Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Thái Bình công chúa ngưng trọng kêu. Âm! Lần cướp đoạt tinh lực kết thúc. Giữa không trung, nam tử tóc đỏ đã hấp hối, gầy da bọt xương. Mà dị thể diêm xuyên phía dưới lại nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Cướp đoạt tinh lực. Dị thể thông thiên giáo chủ kinh ngạc nói. Mặt Vũ Hề vẫn ở một bên bảo vệ cho dị thể Diêm Xuyên. Dị thể Diêm Xuyên cảm thụ bản thân một chút, Trong mắt lón ra một tia thỏa mãn. Giận hắn đi. Vâng. Kim Đại Vũ lên tiếng trả lời. Lại hồi phục tu vi cường đại, Nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ, So với thân thể ban đầu tất nhiên còn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Trung quy có một chút lực để có thể tự bảo vệ. Thiên đế đã dẫn thông thiên giáo chủ tới. Bạch khởi kêu lên. Dị thể diêm xuyên quay đầu nhìn lại. Đó lại là hai tôn ngộ không và một thái bình công chúa. Dị thể diêm xuyên lập tức nhìn về phía nhân thân tôn ngộ không. Trong nháy mắt hắn đã xác định đó chính là thông thiên giáo chủ. Thông thiên. Dị thể diêm xuyên lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cũng trúng chiêu. ha ha, hà, chúng ta một đời anh minh không ngờ lại bị hủy bởi một đám nghiệt súc. Dị thể thông thiên cười khổ nói. Dị thể diêm xuyên gật đầu một cách, lại nhìn yêu thân tôn ngộ không? Đó vẫn là tôn ngộ không? Hắn nhìn Thái Bình công chúi một chút. Nhìn một hồi trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Võ Chiếu Khí độ của Thái Bình Công Chúa trước mắt không phải là Thái Bình Công Chúa hắn đã gặp lúc trước. Anh khí ép người như vậy tại Đại Chúa, Diêm Xuyên chỉ nhìn thấy ở một người. Đó chính là Võ Chiếu. Kính chào Diêm Đế. Vì thể Võ Chiếu thoáng cười khổ một hồi nói. Ba vị Xin mời, dị thể diêm xuyên quay về phía ba người nói, cách đó không xa có cái tròi nghỉ mát. Dị thể diêm xuyên vung tay lên, mọi người đồng thời đi tới trong lương đình. Bạch khởi kim đại vũ ở bên ngoài đề phòng xung quanh. Trong đình diêm xuyên, mặt vũ hề thông thiên giáo chủ, võ chiếu ngồi xuống. Tôn ngộ không cung kính đứng ở phía sau thông thiên giáo chủ. Mặt vũ hề nhìn Thái Bình công chúa trước mắt có dáng dấp của võ chiếu trong mắt lón ra từng trận phức tạp. Dù sao đó cũng là mẹ đẻ của mình. Võ chiếu cũng nhìn thấu thần sắc của mặt vũ hề nhưng không tiếp tục dây dư vì việc này. Năm đó đã xảy ra chuyện. Lần này đến đây còn có việc cần nhờ tự nhiên không thể quá mức quái đảng Xem ra, vũ đế cũng bất cẩn Cũng đúng Tại thiên đình đại chua Người có thể khiến vũ đế hạ thấp đề phòng Cũng có thể người luôn ở cùng chỗ với vũ đế Người như vậy đã ít lại càng ít Thái Bình công chúa chính là một trong số đó Dì thể diêm xuyên gật đầu một cái. Dì thể vọ chiếu khẽ mỉm cười. Dì thể thông thiên ở bên cạnh mở miệng nói. Trước lúc ngươi tiến vào Lạc Dương, chúng ta đã nhìn thấy ngươi. Nhưng đáng tiếc lúc đó chúng ta không tiện mở miệng. Một khi mở miệng, không những sẽ bị bọn họ trả đũa, bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn. Xin lỗi. Ta có thể hiểu được. Dị thể diêm xuyên gật đầu một cái. Ngày ấy nhìn thấy các ngươi chạy trốn ta đã biết các ngươi nhất định sẽ tìm kiếm người kỷ thứ hai. Chúng ta lần lượt tiếp cận hai người ở gần đây. Mãi đến tận lúc ta gặp được đám người bạch khởi. Dị thể thông thiên nói. Các ngươi cũng không tồi. Vẫn trốn thoát được từ trong tay của mình. Dị thể diêm xuyên cười nói. Tất cả đều là cơ duyên xảo hợp đi. Thông thiên lắc đầu nói. Đúng vậy. Dị thể diêm xuyên khe khẽ thở dài. Ngươi có tính toán gì không? Dị thể thông thiên giáo chủ hỏi. Đoạt lại thân thể của ta. Trong mắt dị thể diêm xuyên nhất thời cứng lại nói. Dị thể thông thiên gật đầu một cái Dì thể võ chiếu cũng hít một hơi thật sâu. Diêm đế. Dì thể võ chiếu hít sâu một cái mở miệng nói. Sao? Ta cần ngươi trợ giúp. Dì thể võ chiếu hết sức trực tiếp mở miệng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 101 thỏa thuận. M. À, Vũ Hề ở bên cạnh Thần sắc thoáng động Nhưng từ đầu đến cuối dị Thể võ chiếu đều không nhìn mặt Vũ Hề dường như không muốn Diêm xuyên hiểu lầm Trở rút Không sai Người của thiên đình đại chú ta Bọn họ cũng không hề bị sát hại Mà đang bị giam giữ Bởi vì muốn Tất cả thiên đình đại chú tiếp tục Tồn tại nên bọn chúng Cần hệ thống nhân viên Bọn chúng đã giam tất cả quan viên lại, dùng để thẩm vấn. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, giúp ta phục quốc, giúp ta đoạt lại thân thể. Bởi vì ngươi có phương pháp cướp đoạt tinh lực. Dì thể võ chiếu trịnh trọng nói. Giúp ngươi phục quốc. Đoạt lại tất cả. Dị thể diêm xuyên khẽ mỉm cười. Diêm xuyên và võ chiếu vốn không có giao tình. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi phải giúp không công. Lần này ta có thể trốn ra được lại bởi vì con đường tử tiêu cung do lão sư năm đó lưu lại. Ta có một quả cầu thông với tử tiêu cung. Chỉ cần ngươi giúp ta phục quốc giúp ta đoạt lại tất cả ta nguyện lấy nó để trao đổi. Vì thế võ chiếu trịnh trọng nói. Tử tiêu cung. Địa cầu. Hai mắt dị thể viêm xuyên đột nhiên nheo lại. Không sai, ngày xưa viêm đế vào trong đó làm thủy hoàng đế tất nhiên hiểu rõ điểm đặc biệt của tử tiêu cung. Trước đây không lâu, trong giây lát khi ta bị trao đổi, ta liều mạng dùng thân thể trọng thương lấy được quả cầu đi thông với tử tiêu cung từ trên tay của bản thân, mới có thể chạy trốn. Nói vậy hẳn diêm đế cũng rất có hướng thú đối với vật này. Dị thể võ chiếu cười nói. Ngươi đã về địa cầu sao? Nơi đó hiện tại thế nào rồi? Dị thể diêm xuyên tỏ ra hiếu kỳ nói. Thương hải tan điền cảnh còn người mất. Tất cả hình thái xã hội cùng thiên hạ hiện nay đều xảy ra biến hóa lông trời lỡ đất. Thời gian bên trong và thời gian bên ngoài không giống nhau cho nên ta cũng không dám ở lại lâu. Ta chỉ xem một hồi liền trở lại. Nơi đó là Phàm Nhân, Phàm Nhân thuần tuế nhất lại nắm giữ một ít năng lượng dịu dụng. Thật khó có thể tin được. Dị thể võ chiếu thở dài nói, Ồ, không có bất kỳ tu vi gì. Nhưng những người Phạm Tục lại nắm giữ điện. Thao túng các loại điện làm ra không chuyện kỳ lạ. Điều động hỏa lực bên trên một ít loại xe sát. Dù không hề sử dụng trận pháp, pháp lực đối với xe sát nhưng lại khiến xe sắt đạt tới tốc độ của tu giả khí cảnh. Chế tạo ra chim sắt không hề có pháp lực nhưng bay được trên bầu trời. Chế tạo ra các loại cá sắt không hề có pháp lực lại có thể lẻn vào đáy biển, bên trong còn chứa rất nhiều người. Dị thể võ chiếu nhớ lại nói, Tất cả đều là phạm nhân sao? Dị thể diêm đế tỏ ra ngưng trọng nói, Đúng tất cả đều là phạm nhân. Hơn nữa bọn họ sử dụng thời gian rất ngắn, sức sáng tạo đã đạt tới khả năng của rất nhiều đại hiền. Hơn nửa lý luận của bọn họ vẫn theo hệ thống. Ta không biết lúc trước vì sao lão sư lại phong ấm nơi đây. Nhưng ấp nhất xem ra thế giới của tử tiêu cung này đã xảy ra một loại biến dị mới. Một loại biến dị chưa được biết đến. Dị thể võ chiếu ngưng trọng nói. Biến dị? Đúng. Tuy nhiên hiện tại biến dị của bọn họ vẫn rất nhỏ. Bố trí của lão sư năm đó khẳng định có ý sử dụng. Ta lấy cái này đổi với ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dị thể võ chiếu nghiêm túc nhìn chầm chầm vào dị thể diêm xuyên nói. Lông mày dị thể diêm xuyên nhíu lại, rơi vào trầm tư. Dị thể diêm xuyên vẫn nhớ kỹ, người siêu thoát thế giới đại thiên là Trung Sơn cũng từ địa cầu đi ra. Hắn vừa đi ra liền tạo ra biến số thành tự chủ nhân thế giới đại thiên. Bây giờ trên địa cầu này có lẽ có vô số nhân loại. Hơn nữa còn một điểm quan trọng nhất. Năm đó Trung Sơn cũng nhận được một quả cầu nhỏ đi thông tới địa cầu. Võ Chiếu cũng có một quả cầu nhỏ. Cũng có thể đi thông tới địa cầu. Hơn nữa còn cách hai thế giới. Địa cầu cũng chính là bên trong tử tiêu cung có bí mật lớn. Ngươi không muốn tự mình nghiên cứu sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Võ chiếu khẽ mỉm cười. Nghiên cứu ta tất nhiên muốn, nhưng phải có bản lĩnh để đi nghiên cứu. So với tử tiêu cung ta càng muốn đoạt lại tất cả mọi thứ của mình hơn. Ồ! Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào võ chiếu. Võ chiếu thoáng cười khổ một hồi nói Khi lão sư còn sống đã mưu tính vô số việc Cho dù sau khi chết tất nhiên cũng có vô số việc chưa được giải quyết Ta không muốn đối mặt với đồ của lão sư Sau khi nhìn võ chiếu một hồi cuối cùng Diêm Xuyên gật đầu nói Được, ta đáp ứng ngươi Tuy nhiên, ngươi cũng phải toàn lực phối hợp với ta Một lời đã định Võ Chiếu cười nói Diêm Xuyên gật đầu một cái Quả cầu nhỏ đi thông tới tử tiêu cung Để cho công bằng ta đặt ở trong tay của sư huyên Ta nghĩ như vậy ngươi sẽ không có bất kỳ lo lắng nào nữa Võ Chiếu trịnh trọng nói Ta tất nhiên tin tưởng thông thiên Diêm Xuyên thỏa mãn gật đầu một cái Như vậy, bước thứ nhất vẫn phải tăng tu vi của chúng ta lên trước tiên. Thông thiên mở miệng nói, Được, ta sẽ lại vơ vét cường giả kỷ thứ hai cướp đoạt tinh lực mau chóng nâng cao tu vi của các ngươi trước. Diêm xuyên nói, Không thể tốt hơn. Võ chiếu gật đầu một cái. Còn nữa, Diêm đế, Bởi vì một đám quan viên thiên đình đại chu đã bị tráo đổi, cho nên hệ thống tình báo của ta gần như sụp đổ. Hôm nay chỉ có thể nắm giữ được một ít lực lượng còn thiếu rất nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân khiến ta đến tìm ngươi. Ta hy vọng thám tử đại trăng ngươi có thể giám sát tình hình khắp nơi trong thiên hạ. Võ Chiếu Trịnh Trọng nói. Đây là điều tất nhiên. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Muốn đoạt lại thân thể của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao trao đổi thân thể cũng chỉ có thú giao hoán mới có thể làm được. Cho dù chúng ta bắt được thú giao hoán cũng không có cách nào trao đổi trở lại. Thông thiên như mày nói. Chỉ cần chính bọn chúng tự nguyện trao đổi không phải là được rồi sao? Diêm xuyên hơi mỉm cười nói, Ồ, chờ một chút đi, chờ đợi thời cơ mới, chờ thân thể của chúng ta tách ra khỏi đàn đả. Diêm xuyên trầm giọng nói, Sẽ không bao lâu nữa tử vi thiên giới binh phạt thiên đình đại chu. Chẳng mấy chốt người của tử vi đại đế sẽ đánh chiếm đại chu. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ tách ra. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất. Võ Chiếu trịnh trọng nói Đúng Diêm xuyên gật đầu một cái Thiên đình đại chua Một đám thú giao hoán cướp giật thân thể của quan viên đại chua Tọa trấn thiên đình đại chua Bên trong một gian đại điện Số một mang trên lưng hồ lô hỏa nha Đối mặt với một đám thú giao hoán Võ Chiếu đã chạy thoát Thông thiên chạy chạy thoát Diêm xuyên cũng chạy thoát. Tu vi của bọn họ thấp nhất định phải mau chóng tìm kiếm. Số một trầm giọng nói. Ta đã phái người toàn lực điều tra. Thân thể võ chiếu gật đầu một cái. Ta không lo lắng về võ chiếu thông thiên. Người khiến ta lo lắng chính là Diêm xuyên. Lại phái thêm người đi. Kim Đại Vũ, Bạch Khởi đều đã chạy thoát. Bây giờ ta lo lắng hắn sẽ tìm kiếm người kỹ thứ hai cướp đoạt tinh lực. Như vậy hắn sẽ tạo ra phiền phức cho chúng ta. Số một câu mày nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 102 nằm vùng. S.R. Ến không đâu. Hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ai sẽ tin tưởng lời nói của một đám người điên chứ? Thân thể võ chiếu cười nói. Phải. Số một thở vào một cái gật đầu một cái. Tuy nhiên cũng không thể khinh thường hắn được. Diêm xuyên. Số 108. Ngươi cảm giác thế nào? Số 1 hỏi. Thân thể Diêm xuyên lắc đầu nói. Không có cảm giác gì. Không có cảm giác vậy là tốt nhất. Ít nhất chứng tỏ hai viêm Xuyên mỗi người đều có tư tưởng riêng. Số một ngực đầu một cái. Nhận được viêm Xuyên, Đông Ngoại Châu sắp là của chúng ta. Tiếp theo chính là toàn diện đội bắt nhóm người mặc vũ hề thôi. Thân thể thông thiên nói. Không sai. Tất cả đều phải nhanh một chút. Số một gật đầu một cái. Đúng rồi. Tiền tuyến gửi thư tử vi thiên giới suốt binh đối phó với chúng ta. Người cầm đầu là văn khúc. Thân thể võ chiếu câu mày nói. Tử vi thiên giới. Đám người kia thật phiền toái. Thực lực của bọn họ không ra sao lại có nội tình kỷ thứ hai. Cho dù trao đổi trở về cũng không có cách nào liên kết được với tinh thần lực. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước chúng ta đi ra cũng không thể ở lại Trung Thiên Châu. Số 1 trầm giọng nói Thật ra cũng không có gì. Trao đổi đối phương không có cách nào thu được cấu kết tinh thần lực của bọn họ. Tương tự bọn họ cũng không thể. Đến lúc đó lại đi bắt những người khác trao đổi qua bọn họ là được. Thân thể thông thiên cười nói. Không sai. Tử vi thiên giới cũng không đáng sợ. Võ chiếu ngật đầu một cái. Thật ra ta đối với nghiệp vị đại đế vẫn tương đối có hướng thú. Một khi đã như vậy cứng rắn một chút. Đến lúc đó nắm lấy tử vi thiên giới, bản đồ của chúng ta càng lúc càng lớn. Mau chống nhất thốn thiên hạ dương gian. Số một trầm giọng nói. Được, mọi người lên tiếng trả lời. Trên Tây Hải, văn khúc thống lĩnh đại quân, binh phạt Tây Ngoại Châu. Đi cùng có hai người phá quân, vũ khúc. Bên trên một hòn đảo Tây Hải. Chủ thượng đã bắt đầu đi tới thiên giới trường sinh Chúng ta mau chóng nắm lấy Tây Ngoại Châu cũng không nên thu đám người tham lan Vũ Khúc cười nói Đó là điều tất nhiên Thiên đình đại chú sao A Văn Khúc lộ ra một tia khinh thường tiếng Báo Một người thị vệ nhanh chóng chạy tới Hả? Thế nào? Sao lại hoang mang hoảng loạn vậy? Văn khúc trầm giọng nói Không, không xong Thiên thoái đại tướng quân Hắn, hắn Vẽ mặt thì vệ kia khẩn trương nói không ra lời Hắn làm sao vậy? Phá quân nhất thời kêu lên Hắn làm phản Hắn đầu hàng đại chuột Thì vệ kia khẩn trương nói Âm Vũ khúc một cước đạt thì vệ kia văn ra ngoài Hoang đường thiên thoái là do một tay ta nâng đỡ. Trong 36 thiên cương tinh, chỉ một lòng trung thành với chủ thượng. Hắn sao có thể làm phản được? Nếu còn nói vậy, xem ta sẽ nếm miệng ngươi thế nào. Vũ Khúc tính tình nóng nảy, khiến thị vệ kia sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Dừng tay, Vũ Khúc. Văn Khúc nhất thời quát to. Sắc mặt văn khúc âm trầm Dù sao tin tức này quá mức hữu dị Sao có thể như vậy được Thiên thoái lại do bản thân mình sai khiến Trước khi đi vô cùng hăng hái Còn viết quân lệnh trạng lấy 20 tòa thành trì Nhưng hôm nay hắn lại làm phản sao Tất nhiên văn khúc cũng không tin Ngươi lặp lại lần nữa Văn Khúc ngưng trọng hỏi. Thiên thoái đại tướng quân, đầu hàng thiên đình đại chua. Thì vệ kia khẩn trương nói. Ngươi vẫn còn nói vậy sao? Vũ Khúc lại nổi giận. Không, không, tiểu nhân không có. Đây là tin tức do tiền tuyến truyền đến, tiền tuyến truyền đến. Tiểu nhân gan to hơn nữa cũng không dám. Thì vệ kia sợ hãi không thể giải thích nói. Vũ Khúc bình tĩnh đừng nóng. Văn Khúc lắc đầu một cái. Nhưng tiểu tử thiên thoái kia sao có thể làm phản được. Vũ Khúc lo lắng nói. Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Nhất định là vậy. Mau phái người nhanh chóng điều tra. Văn Khúc quay về phía một người thị vệ đứng bên cạnh nói. Vâng, còn nữa. Truyền lệnh xuống tất cả đại quân công phạt tạm dừng tiến công. Mọi người ở tại chỗ đợi lệnh. Văn Khúc phân phó nói. Vâng, thì vệ lưu ra. Vũ Khúc, Văn Khúc đều nhìn về phía Văn Khúc. Văn Khúc, ngươi xem chuyện gì xảy ra thế này. Phá quân cao mày nói. Không biết. Nhưng thiên đình đại chu màu dường như không yếu đối giống như chúng ta đã tưởng. Văn Khúc ngưng trọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên làm rõ tình huống. Văn Khúc trịnh trọng nói. Được rồi. Hai người gật đầu một cái. Thiên giới trường sinh quý phủ quân đoàn trưởng thiên tương. Thất sát trừng mắt nhìn quản gia. Ngũ ca của ta đâu Thất sát đại nhân Không biết lão gia đã đi đâu Vẽ mặt quản gia tỏ ra khó xử Cái gì mà không biết hả Khốn kiếp Lúc đi ngủ ca ta không căng dặn lại các ngươi sao Các ngươi không biết Vậy còn những người khác có ai biết không Thất sát trầm giọng nói Không có Lão gia không nói cũng không căng dặn bất kỳ người nào. Quảng gia lắc đầu một cái. Thật là quái lạ. Ngũ ca ra ngoài cũng không đánh tiếng với ta một lời. Hại ta có đồ tốt cũng không ai cùng thưởng thức. Thất sát lắc đầu một cái bước ra khỏi thiên tương phủ. Nhưng mới đi được một hồi ánh mắt thất sát lại sáng ngời. Đúng rồi ta nhớ ra rồi. Hẳn là chỗ đó. Lần trước ta đã nhìn thấy ngũ ca đi tới đó. Lúc đó chủ thượng gọi ta cho nên ta không có xem rốt cục thế nào. Chẳng lẽ. Ngũ ca kim ốp tàn kiều. Khà khà khà ta phải mau chân đến xem mới được. Thất sát nhất thời trở nên hưng phấn. Vèo. Thất sát nhanh chóng bay khỏi thành trì tiến về phía một hải vực xa xôi. Vèo. Từ phía xa, thất sát hạ xuống cửa một sơn cốt. Chính là chỗ này. Thất sát hương phấn nhìn vào trong sơn cốt. Có phải mình nên cho ngủ ca một niềm vui bất ngờ hay không đây? Hì hì. Thất sát che giấu khí tức lặng lẽ tiến vào sơn cốt. Vừa vào sơn cốt, hắn lập tức nhìn thấy có một đám người đang đứng bên trong sơn cốt. Đứng giữa nhóm người này chính là một nam tự áo bào tím. Vừa nhìn thấy nam tự áo bào tím trong nháy mắt con ngươi thất sát bỗng nhiên co lại. Tử vi đại đế. Trong lòng thất sát kinh sợ gào thét. Đại ca thiên phủ, ngũ ca thiên tương. Còn có đám niệm sát tin kia nữa. Bọn họ đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Thất sát trợn trừng mắt ẩn vào góc vẻ mặt đầy kinh hải. Tử vi đại đế. Hắn làm sao lại xuất hiện ở này? Hắn không nên xuất hiện ở đây mới phải. Hai quân đoàn trưởng Nam Đậu đang nghe bắt đậu đại đế nói chuyện sao? Chính là như vậy. Trầm cần lập tức, ngay lập tức. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Vâng. Thiên phủ, thiên tương lên tiếng trả lời. Chủ thượng từ kỷ thứ hai cho tới hôm nay, đã lâu lắm rồi. Ta còn tưởng rằng chủ thượng đã quên chúng ta. Thiên tương cười nói. Chủ thượng làm sao có thể quên được? Ha ha. Thiên phủ cười nói. Phải. Các ngươi ẩn nắp ở bên cạnh trường sinh đại đế lâu như vậy, trầm rất vui mừng vì các ngươi còn không quên năm đó. Yên tâm trở lại tử vi thiên giới, chức vụ của ngươi vẫn như cũ, vẫn là quân đoàn trưởng tốt nhất của ta. Tử vi đại đế hứa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 103 trường sinh đại đế gặp nạn. Tờ! À ơn chủ thượng. Các ngươi cảm thấy trường sinh đại đế thế sao? Trường sinh đại đế? Ha ha, hắn cũng xứng để so sánh với chủ thượng sao? Ta nhịn hắn đã rất nhiều năm. Từ kỷ thứ hai đã phải nhận nhịn rất nhiều. Người hiểu rõ thì hắn là trường sinh đại đế, người không biết còn tưởng rằng hắn là sơn tặc trời sinh hành sự nghĩa khíu. Nếu không phải nhờ có chúng ta trợ giúp thiên giới trường sinh sao có thể được thành lập? Thiên phủ cười lạnh nói Vậy thì tốt! Tử vi đại đế gật đầu một cái Chủ thượng lúc nào bắt đầu động thủ? Trong mắt thiên phủ lón ra một tiên ánh sáng lạnh nói Tử vi đại đế đang muốn mở miệng bỗng nhiên trở nên trầm mặt Chủ thượng thế nào? Thiên tư nghi ngờ nói. Khó miệng tử vi đại đế lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Phía xa chỗ tối thất sát nhất thời biến sắc. Hắn đã thấy. Mình bị phát hiện. Thất sát lập tức muốn chạy trốn. Nhưng hắn lại chợt phát hiện. Bản thân sợ hãi không thể di chuyển được. Thậm chí nói còn không thể nói ra khỏi miệng. Âm. Um. Xung quanh thất sát đột nhiên nổi lên một trận gió to. Thiên phủ, thiên tương nhất thời biến sát quay đầu nhìn lại. Thất sát trận trừng mắt nhưng không cách nào nhốt nhất thậm chí còn không thể nói ra thành lời. Thất sát trường mắt nhìn thiên phủ, thiên tương, vẻ mặt khó có thể tin được. Là tiểu súc sinh thất sát kia. Ánh mắt thiên phủ trở nên lạnh lẽo. Gia hỏa hèn mọn giống hệt như trường sinh đại đế. Thiên tương cũng lạnh lùng nói. Thất sát khó có thể tin được nhìn hai vị ca ca kết bái của mình. Bọn họ lại nói mình như thế sao? Thật may chủ thượng phát hiện đúng lúc. Bằng không tin tức hôm nay bị tiết lộ ra ngoài, vậy nguy rồi. Thiên tương lập tức nhìn về phía tử vi đại đế nói. Chủ thượng, nhất định phải lập tức phong ấm tên thất sát này. Hoặc là, mang hắn rời khỏi nơi đây, để đề phòng sinh biến. Thiên phủ nhất thời nói, Được, tử vi đại đế gật đầu một cái. Tham lan, ngư giải thất sát tới cương vực trung ương chờ ta thu phục thiên giới trường sinh. Tử vi đại đế phân phó nói, Vâng, thất sát trọn trừng mắt. Thu phục thiên giới trường sinh. Giết chết trường sinh đại đế. Giết trường sinh đại đế. Không. Trong lòng thất sát tuyệt vọng gào thét. Bởi vì điều đó cũng không phải là không thể làm được. Trong ứng ngoài hợp tử vi đại đế lại cường đại hơn nhiều so với trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế chắc chắn phải chết. Chủ thượng sắp chết. Trong mắt thất sát lón ra một tia bi thương phẫn nộ. Hắn hận mình không có năng lực lại bị tử vi đại đế giam giữ trong nháy mắt như vậy. Nghĩ đến chủ thượng sẽ chết trong mắt thất sát nhất thời lón ra một tia quyết tuyệt. Chết! Trong đầu thất sát gào thét một ý niệm. Cái gì? Tử vi đại đế nhất thời biến sắc. Âm! Thất sát âm âm tự bạo. Cả sơn cút âm ầm nổ nát Sau vụ tự bạo cực mạnh kia Sắc mặt tử vi đại đế trầm xuống Dùng tay ép một chút Nhất thời áp chế vụ nổ xuống đến mức nhỏ nhất Nhưng tại vị trí thất xác lại xuất hiện một đống độ nát Thất xác chết nhưng hồn phách của thất xác lại tiến vào cõi âm Thất xác lừng lẫy đây sao Không ngờ thuộc hạ của trường sinh đại đế lại kiên cường khí khái trung thành như vậy. Sắc mặt tử vi đại đế khó coi nói. Tại sao lại như vậy được? Tên thất sát này là một người vô sĩ nhất. Từ trước đến nay hắn đều rất sợ chết làm sao có thể lựa chọn tự bạo. Thiên tương kinh ngạc nói. Đúng vậy thất sát rất sợ chết. Thật không thể tưởng tượng được Sắc mặt thiên phủ cũng khó tin nhìn lại Thất sát tìm lấy chết để có cơ hội chuyển thế sống lại tiện đi thông báo với trường sinh đại đế Không được, phải lập tức hành động Tử vi đại đế trầm giọng nói Vâng, thiên giới trường sinh cửa trường sinh điện Trường sinh đại đế ngẫm đầu nhìn trên tinh không Thất sát tinh phát ra một đào ánh sáng màu đỏ tươi tiếp theo liền trở nên ảm đạm. Chuyện gì xảy ra vậy? Thất sát chết sao? Sao có thể như vậy được? Trường sinh đại đế kinh ngạc nói. Người đâu, người đâu? Trường sinh đại đế giận dữ nói. Cõi âm, thất sát, tự sát mà chết, hóa thành u hồn, đần độn du đảng trong cõi âm. Bỗng nhiên, một đạo luân hồi xuất hiện ở bên cạnh thất sát. Vù! Thất sát bị hút vào trong đó. Một ngày sau ý thức của thất sát dần dần trở về. Oa! Oa! Từng tiếng trẻ con khóc nỉ non thật khiến người ta tan nát cõi lòng. Thất sát thức tỉnh, liều mạng kêu to. Nhưng hắn lại phát hiện mình chỉ có thể phát ra âm thanh này. Oa! Lão ra, lão ra, ngươi xem tiếng của tiểu thiếu ra vang dội tới mức nào. Một lão bà ôm thất sát kêu lên. Biến thành trẻ con sao. Thảm thảm. Vậy phải làm sao bây giờ. Trẻ con cực kỳ rối rắm. Ha ha ha, ta tới thăm bão bối của ta một chút, haha. Ha. Một người râu ri rậm rạc ôm lấy trẻ con, Mở miệng liền muốn hôn. Thất sát trường mắt. Cấu mạng. A, A, ầm. Một đạo tinh lực từ trên trời dán xuống. Thất sát nhất thời bị bao phủ ở trong hào quang A, Nguyễu A. Lão bà cả kinh kêu lên. Phụ thân của đứa trẻ cũng kinh ngạc nhìn bảo bảo trong lòng mình. Vù, vừa xuất thế một ngày. Đứa trẻ đã bay lên trời. Con trai ta, con trai ta. Phụ thân của đứa trẻ sợ hãi kêu lên. Đi nói cho chủ thượng, đi nói cho chủ thượng biết. Nhanh, nhanh. Đứa trẻ con nhanh chóng bay đi. Mấy ngày sau, tại thiên giới trường sinh, bên ngoài trường sinh điện. Đứa trẻ con trải qua mấy ngày khốn khổ mới bay tới nơi. Vù. Bên ngoài trường sinh điện là một kết giới cực lớn màu tím, bao phủ xung quanh trường sinh điện. Trên tinh không, các sao thiên cương tinh, địa sát tinh đều phát sáng lên. Ha ha ha ha ha, trường sinh đại đế. Hôm nay, ngươi đã không còn đường nào có thể đi được nữa. Mơ thanh của tử vi đại đế truyền đến. Âm, um, kèm theo nổ vang, đứa trẻ con nhìn lại. Hắn chỉ nhìn thấy bên trong, thất tinh trưởng của tử vi đại đế đang mạnh mẽ áp chế trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế ngẫm đầu nhìn lên tinh không, lại nhìn thấy thất sát tinh sáng lên. Ha ha ha ha, thất sát lại còn sống, lại còn sống. Trường sinh đại đế cười to. Hắn còn sống thì đã sao? Cho dù hắn chuyển thế sống lại, ngươi cho rằng, Một đứa con nít có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng. Cho dù là thất sát tinh nhiều nhất chỉ phát huy ra thực lực cổ tiên mà thôi. Thân thể trẻ con yếu ớt như vậy căn bản không thể gánh vác được. Ngư chờ bị ta luyện hóa đi. Luyện! Tử vi đại đế lạnh lùng nói. Âm! Um, vô số tử quan bắn thẳng đến chỗ trường sinh đại đế. Phụt! Trường sinh đại đế phun ra một ngụm máu tươi trong mắt hắn lón ra một ti bất khuất. Thất sát, hy vọng ngươi chuyển thế tại thiên giới trường sinh. Bằng không ta nói ra tại thiên giới trường sinh, ngươi sẽ không nghe được. Nghe đây, thất sát, đi mau. Trẩm gặp nạn, thằng nhóc con, ngươi nhất định phải chạy đi. Chạy đi, phục. Trường sinh đại đế lại phun ra một ngụm máu tươi. Ô ô ô ô Bên ngoài kết giới màu tím, Một đứa trẻ ngẹn ngào khóc rống một hồi lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 104 hội chiến tại cửa Tùng Giang. Tờ. Rong một sơn cút ở Tây Ngoại Châu. Vì thể võ chiếu. Dị thể thông thiên cảm thụ lực lượng bản thân Trong mắt lón ra một tiêu thoải mãn Cướp đoạt tinh lực quả nhiên rất tốt Trong mắt dị thể võ chiếu lón ra một sự khát vọng Dị thể diêm xuyên lại đạt không đi tới Thú gia hoán cùng tử vi thiên giới đã bắt đầu chiến đấu Cơ hội của chúng ta đã đến Đi thôi Tại đại doanh của văn khúc Văn khúc, vũ khúc, phá quân đang nghe tình báo đến từ tiền tuyến. Ba vị nguyên xoáy từ khi quân ta dừng lại, phía bên đại chú cũng không có bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, bên thiên thoái đại tướng quân vẫn không có tin tức. Một người thị vệ cung kính nói, Thiên đình đại chú, bọn họ cũng thật cẩn thận. Hai mắt văn khúc hiếp lại. Tên thiên thoái khốn kiếp kia không ngờ lại thật sự làm phản. Vũ khúc nhất thời nổi giận nói. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Chúng ta không nên có kết luận quá sớm. Tuy nhiên thiên đình đại chú này thật sự thủy dị hơn so với chúng ta tưởng tượng. Văn khúc trầm giọng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chấp nhận tổn hại như vậy sao? Vũ Khúc có chút không cam lòng nói. Đúng vậy. Chúng ta còn chưa có bất kỳ thành quả nào. Sau này cũng không có cách nào ăn nói được với chủ thượng. Phá quân cũng cao mày nói. Không, như vậy mới dễ ăn nói. Văn Khúc lắc đầu một cái. Văn Khúc, ngươi quá cẩn thận rồi. Cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Một thiên thoái không giải quyết được, tùy tiện đi tới, có khả năng sẽ xuất hiện thiên thoái thứ hai, thiên thoái thứ ba. Hai mắt văn khúc hiếp lại nói. Được rồi. Vũ khúc phá quân gật đầu một cái. Báo. Một người thị vệ nhanh chóng tiến vào đại điện. Ba vị nguyên xoét. Đây là địch nhân kiệt nguyên xoáy đại chú tới đưa tới chiến thư. Thì vệ cung kính đưa lên một phong chiến thư. Ồ! Hai mắt văn khúc thoáng nheo lại tiếp nhận chiến thư. Văn khúc mở chiến thư ra cẩn thận xem. Hội chiến cửa tùng Giang Còn có thiên thoái làm tiên phong. Hờ! Văn khúc hừ lạnh một tiếng. Tốt thiên thoái quả nhiên làm phản. Lại làm tiên phong của thiên đình đại chu Cửa tùng gian Hừ Xem đến lúc đó ta lột da của hắn ra thế nào Vũ khúc trừng mắt một cái nói Văn khúc có đi hay không Phá quân hỏi Đây Tại sao lại không đi Lần này qua đó Nhất định phải làm rõ Rốt cuộc tại sao thiên thoái lại làm phản Việc này nhất định phải tra rõ Văn Khúc trầm giọng nói Không sai Phá quân gật đầu một cái Tuy nhiên, lần này thiên đình đại chú hạ chiến thư Nhất định có sự chuẩn bị Lập tức thông báo hữu bậc bảo cự môn đến đây trợ giúp chúng ta Văn Khúc nói a hữu bậc cự môn phụ trách trấn thủ tử vi điện Có ba người chúng ta, thiên hạ còn có ai có thể làm gì được chúng ta? Phá quân kinh ngạc nói. Chuyện khác thường xảy ra, trong đó nhất định phải có yêu. Ta cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bảo cự môn lại đây đi. Văn Khúc thận trọng nói. Được, thành lạc dương. Một đám thú giao hoán đang nói chuyện. Văn Khúc đã đồng ý. Thân thể võ chiếu trầm giọng nói. Như vậy là tốt nhất. Thân thể thôn thiên khẽ mỉm cười. Số 1 trên lưng mang hồ lô hỏa nha cười lạnh nói. Chúng ta không phải là bạo tạc thú hay đám thôn thiên vị thú kia ngu xuẩn. Chúng ta vừa xuất thế liền ẩn nút lặng lẽ góp nhặt tin tức trong thiên hạ sau đó mới dám hành động. Văn khúc, phá quân, vũ khúc. Ba người thông với ngôi sao Nhưng đều là tu vi thập ngũ trọng thiên Lần này cần đem ba người trao đổi với bọn họ Quân Tây Chinh tử vi thiên giới liền hoàn toàn bị phế bỏ Đúng Mọi người gật đầu một cái Cửa Tùng Giang Chỗ kia ta đã điều tra tất cả Lần này bọn họ Một người cũng đừng hòng chạy thoát Võ Chiếu trầm giọng nói Số một nhìn võ chiếu nói Ngươi vẫn tiếp tục trấn thủ thành lạc dương Thiên đình đại chung là cơ sở của chúng ta không được phép có sai lầm Được, thân thể võ chiếu ngược đầu một cái Số 7 số 108 cũng chính là lực lượng thông thiên Lực lượng viêm xuyên lại thêm hồ lô hỏa nha của ta Cho dù bọn họ có mạnh mẽ chống đỡ cũng trốn không thoát Húng hồ lần này chúng ta có thiết lập mưu kế. Số 86 trao đổi thiên thoái, lấy thiên thoái có thể phế bỏ vũ khúc. Hai người khác đã không còn gì đáng sợ nữa. Số 1 trầm giọng nói. Không sai. Phế bỏ ba quân đoàn trưởng của tử vi thiên giới, thực lực của tử vi thiên giới nhất định sẽ giảm sút rất nhiều. Trong mắt thân thể võ chiếu lón ra một sự thoải mãn. Từ từ đợi sau một tháng nữa, hội chiến ở cửa Tùng Giang đi. Số một trầm giọng nói. Trong một tòa sơn cốt Tây Ngoại Châu. Mặt vũ hề, dị thể diêm xuyên, dị thể võ chiếu, dị thể thông thiên đứng ở trong một lương đình. Kim Đại Vũ bẩm báo tin tức thu thập được. Hội chiến ở cửa Tùng Giang sao? Dị thể diêm xuyên câu mày nói. Hội chiến cửa Tùng Giang. Nhưng đối chiến ba người phá quân, vũ khúc, văn khúc, thú giao hoán nhất định phái cường giả đi vào. Ánh mắt dị thể thông thiên sáng ngời. Kể từ đó, thành Lạc Dương nhất định sẽ trống trải. Chúng ta có thể nhân cơ hội đoạt lại Lạc Dương. Ánh mắt gì thể võ chiếu sáng ngời? Không. Diêm xuyên lập tức lắc đầu nói. Tại sao? Võ chiếu nghi hoặc nhìn về phía Diêm xuyên. Tất cả phải chờ tin tức tiếp theo. Nếu như thân thể của ta tham dự. Hội chiến cửa Tùng Giang, chúng ta phải đi cửa Tùng Giang. Nếu như thân thể ta ở lại Lạc Dương, chúng ta sẽ đi Lạc Dương. Dị Thể Diêm Xuyên nói. Nhưng ở cửa Tùng Giang nhất định sẽ có rất nhiều cường giả. Ngươi làm sao đoạt lại được? Võ Chiếu nhất thời có ý kiến khác nói. Mặt Vũ Hề cũng lo lắng nhìn về phía Diêm Xuyên. Ta mặc kệ. Ta phải trong ba người chúng ta, ta là người đầu tiên đoạt lại thân thể. Dị Thể Diêm Xuyên quật cường nói. Trong lòng dị thể viêm xuyên có bí pháp, nhưng hoán đổi lại thân thể không phải là do mình định đoạt, mà do thú giao hoán định đoạt. Thú giao hoán đối phương sẽ mất tới mức đổi ngươi trở về sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, mỗi phương pháp đổi lại thân thể đều rất đáng quý. Một loại phương pháp chỉ dùng được một lần, lần sau có thể sẽ không dùng được nữa. Diêm xuyên tất nhiên không muốn biện pháp mình thật vất vả mới nghĩ được vô duyên vô cớ làm lợi cho võ chiếu. Dị thể thông thiên vẫn không nói gì. Dị thể võ chiếu lại nhếu chân mày. Dù sao trong mắt võ chiếu đi lạc dương chính là đoạt lại thân thể của mình. Ngoại trừ thông thiên ra, Diêm xuyên và võ chiếu đều đề phòng lẫn nhau. Võ chiếu ta giúp ngươi phục quốc nhưng không phải là hiện tại. Ta có nhu câu của chính ta. Vì thể diêm xuyên trầm giọng nói. Nhưng đến lúc đó một đám cường giả vây quanh thân thể của ngươi. Ngươi làm sao đoạt lại được. Dị thể võ chiếu câu mày nói. Điều này thì không cần phiền ngươi phải nhọc lòng bận tâm. Ta tự có thủ đoạn của mình. Đương nhiên. Lần này không cần các ngươi hỗ trợ. Nếu như ngươi muốn tự mình đi tới Lạc Dương, ta cũng sẽ không cản ngươi. Tuy nhiên, muốn Bảo Vũ Hề trợ giúp ngươi, hiển nhiên là không thể được. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow. 12 chương 1050 mưu cháo đổi. Giờ y e, em xuyên lắc đầu một cái. Trong mắt võ chiếu âm tình bất định. Mấy ngày nay, võ chiếu vẫn không quấy rầy mặt vũ hề chính là muốn mặt vũ hề thả lỏng cảnh giác. Đồng thời trong lòng mang một chút hổ thẹn. Võ chiếu muốn đợi tới thời điểm cần thiết. Lại một lần nữa nhờ mặt vũ hề. Để mặt vũ hề liều mạng trợ giúp mình đoạt lại thân thể. Nhưng rõ ràng Diêm Xuyên đã nhìn thấu điểm này. Mình đi Lạc Dương sao? Không có mặt vũ hề với thực lực cường hãn trợ giúp, mình đi Lạc Dương căn bản là chuyện vô bổ. Được rồi. Sư muội làm từng cái một đi. Diêm Xuyên đã có kế hoạch, vậy để Diêm Xuyên đoạt lại thân thể trước đã. Húng hồ lần này chúng ta không hẳn sẽ không đi Lạc Dương. Thông Thiên đánh giảng hòa nói. Được, được rồi. Võ Chiếu biết thời biết thế nói. Thời gian một tháng thoáng qua đã đến. Tại cửa Tùng Giang Tây Ngoại Châu. Một con sông Tùng Giang ngăn cách hai bờ sông. Hai bờ sông đều có rất nhiều quân đội đang đứng. Người cầm đầu của hai quân Thiên Đình Đại Chu, Tử Vi Thiên giới chạm mặt lần đầu tiên. Tại chỗ thống xoáy, văn khúc, vũ khúc, phá quân, cử môn. Bốn đại quân đoàn trưởng của tử vi thiên giới một phía trước. Phía sau là đại quân với khí thế hừng hực. Một phía khác, địch nhân kiệt, thân thể diêm xuyên, thân thể thông thiên, thú giao hoán số một manh lạc. Còn có một vài quan viên với thần sắc ngưng trọng. Có thêm một cự môn nữa sao? Bốn kẻ thập ngũ trọng thiên. Số một mang hồ lô hỏa nha trên lưng, nhíu chặt lông mày nói. Không sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả đều ở trong phạm vi chúng ta có thể chịu đựng được. Thân thể thôn thiên lạnh lùng cười nói. Số một ngược đầu một cái. Lúc này, địch nhân kiệt lại dẫn đầu. Địch Nhân Kiệt lạnh lùng nhìn phía nhóm người Văn Khúc. Văn Khúc tinh A thân thể Địch Nhân Kiệt hơi cười lạnh một hồi nói. Địch Nhân Kiệt. Thông Thiên. Diêm Xuyên. Hai mắt Văn Khúc hiếp lại nhìn đoàn người phía xa. Diêm Xuyên, Thông Thiên gia nhập liên minh thần tử Đại Chu. Thế nào? Thiên đình đại trăng ngươi cũng muốn gia nhập đám thần tử đại chú sao? Văn Khúc lạnh lùng cười nói, muốn kích tướng. Nhưng lúc này Diêm Xuyên không phải Diêm Xuyên ngày xưa, làm sao có thể bị kích tướng được? Thân thể Diêm Xuyên cười lạnh nói. Văn Khúc, các ngươi cứ chiếu cố bản thân mình cho tốt đã. Tên khốn thiên thoái kia đâu? Không phải hắn muốn làm tiên phong sao? Để hắn đi ra đi Vũ Khúc lại tiến lên một bước Nhất thời quát hỏi nói Vũ Khúc Ha ha Ngươi quả nhiên là tính tình nóng nảy Không sai Thiên thoái bỏ tối theo sáng quả nhiên là đúng Hắn là tiên phong của đại chú ta Hơn nữa Trận chiến đầu tiên Chính là khiêu chiến chủ tướng ngày xưa Vũ Khúc Vũ Khúc ngươi có dám đánh một trận hay không? Địch nhân kiệt cười nói Ha ha ha ha tên phản bội như hắn cũng dám khiêu chiến với ta sao? Đến đây đi Bảo hắn lăn ra đây Vũ Khúc trừng mắt một cái nói Thiên thoái nguyện làm tiên phong Chính hắn chọn ra chiến trường Ngươi có nhìn thấy ngôi sao ngay phía trên chỗ chúng ta đang đứng không? Địp nhân kiệt cười nói, vù, mọi người đồng thời ngẫm đầu. Tất cả liền nhìn thấy, ngay phía trên tinh không quả nhiên có một tinh cầu lẻ loi. Trên tinh cầu là một mảnh hoang mạc, chỉ có một người đang đứng dưới một chân núi trên tinh cầu đó. Thiên thoái! Vũ khúc đột nhiên trừng mắt chật hiện lên một tia tức giận. Chờ một chút. Văn Khúc nhíu mày nhìn về phía tinh không? Cự môn mở miệng nói. Không có mai phục chỉ có một mình thiên thoái. Văn Khúc các ngươi ở lại đây. Ta đi bắt tên phản bội kia. Vũ Khúc quát lên. Vũ Khúc cẩn thận một chút. Dù sao ta vẫn cảm giác có chút không ẩn. Văn Khúc nói. Yên tâm. Thiên thoái đều do ta dạy ta sẽ không chịu thiệt được. Vũ Khúc trầm giọng nói. Nói xong, Vũ Khúc đạt chân xuống, bắn thẳng vào tinh không. Một đám cường giả có thể nhìn thấy tình cảnh phía trên ngôi sao xa xôi kia. Nhưng không có cách nào nghe thấy người phía trên đó nói chuyện với nhau. Vũ Khúc đã đạt được tu vi thập ngũ trọng thiên. Cũng không lâu lắm. Hắn đã phóng tới chỗ ngôi sao kia. Âm! Um, Vũ khúc hạ xuống đất khiến rất nhiều cát bụi trên ngôi sao kia bay lên. Thiên thoái tại sao ngươi lại muốn phản bội chủ thượng? Vũ khúc nhất thời quát lớn nói. Cách đó không sạc thiên thoái lập tức kêu lên. Ta không có lòng trung thành của ta đối với chủ thượng có nhật nguyệt chứng giám. Ha ha ha, Nhược Nguyệt chướng dám chẳng lẽ là ta đổ oan cho ngươi sao? Vũ Khúc trợn trừng mắt nói, "Đại nhân, ta có nỗi khổ tâm trong lòng, tại sao đại nhân lại không tin ta?" Thiên Thoái nhất thời kêu lên, "Tại sao phải tin ngươi? Ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, vì sao không nói với chúng ta, trái lại còn đi theo vợ chiếu?" Sao? Ngươi đã làm phản Ngươi cho rằng ngươi có thể ngụy biện được sao Vũ khúc nhất thời quát lớn nói Từ kỷ thứ hai ta đã theo đại nhân Lẽ nào đại nhân vẫn không rõ ta là người thế nào sao Lòng trung thành của ta đối với chủ thượng có nhật nguyệt chứng dám. Ta sao có thể phản bội chủ thượng được Thiên thoái tỏ ra tuyệt vọng nói Vũ khúc khẽ nhíu mày trong lòng có một chút dao động. Dù sao, thiên thoái là do một tay mình nâng đỡ. Hắn sao có thể phản bội lại được. Đại nhân không tin, vậy thuộc hạ chỉ có lấy cái chết để tạ tội. Dù sao đi nữa cái mạng này của ta, năm đó cũng là do đại nhân cứu được. Thiên thoái khổ sở nói. Nói xong, thiên thoái liền rút kiếm đâm vào tử phủ. Không nên. Vũ khúc nhất thời biến sắc. Phập. Trường kiếm đã đâm vào lồng ngực. Thiên thoái phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thiên thoái rút lui, rút lui đến một góc. Lấy cái chết để tạ tội sao. Nhất thời trong lòng vũ khúc cảm thấy hoảng loạn. Bởi vì lúc này Vũ Khúc đã tin tưởng Thiên Thoái bị oan Thiên Thoái Vũ Khúc hối hận Hắn là thuộc hạ của mình Tại sao mình lại nghi ngờ hắn Sao Thiên Thoái có thể bị phản lại chủ thượng được Trao đổi Thiên Thoái đang trọng thương đột nhiên quát to một tiếng Cái gì Vũ Khúc kinh ngạc nói Vũ khúc tưởng rằng mình đã nghĩ oan cho thiên thoái Trong lòng đang cảm thấy hổ thẹn Làm sao nghĩ đến chuyện thiên thoái chỉ đang lừa gạt sự thông cảm của mình Nhưng trò lừa gạt cũng phải trả cái giá quá lớn Làm cho chính mình bị thương nặng Vũ khúc chung quy là cường giả tuyệt thế Hắn lập tức dùng pháp bảo bảo vệ bản thân Cương tráo cũng được toàn lực thôi thuốc Nhưng tất cả đều đã muộn. Trong nháy mắt, Một luồng ánh sáng màu xanh từ thân thể thiên thoái phát ra. Không hề gặp bất kỳ trở ngại nào xông thẳng vào thân thể vũ khúc. A Vũ khúc ngạc nhiên há hốt miệng, liều mạng thôi thúc tinh lực. Thời gian dường như dừng lại. Sau một khắc, vù, vũ khúc được tự do. Hắn đang chuẩn bị nổi giận bắt thiên thoái. Đột nhiên phát hiện. Bản thân mình đang đứng yên lành ở trước mặt. Giống như mình đang soi gương. Đó là ta sao? Vũ khúc cảm thấy có chút kinh ngạc. Ha ha ha ha ha ha. Thân thể vũ khúc cười lớn một cách càng rỡ. Phụt. Vì thể vũ khúc phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn mới phát hiện Mình đã biến thành thiên thoái Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow 12 chương 106 Ngươi là ai? Tò Hú Giao Hoáng Ngươi là thú Giao Hoáng Dị thể vũ khúc cả kinh kêu lên Giờ phút này Dị thể vũ khúc rốt cuộc đã hiểu rõ Cuối cùng hắn đã rõ ràng tại sao Thiên Toái lại phản bội. Là thú giao hoán trao đổi thân thể với Thiên Thoái, tiếp đó lại trao đổi với mình. Thú giao hoán. Bây giờ ngươi biết thì đã quá muộn. Vũ Khúc, ha ha, hiện tại ta mới là Vũ Khúc. Ngươi chịu chết đi. Vũ Khúc thân thể cười to nói. Không. Dị thể vũ khúc ôm vết thương nhanh chóng né tránh, ầm, um, bão cát nổi lên bốn phía. Nhưng hai người đều không thể điều động tinh thần lực. Lúc này thực lực vũ khúc cũng không cao. Dị thể vũ khúc lại hốt hoảng nhanh chóng trốn. Văn khúc, phá quân, cự môn, cẩn thận, đây là cái bể. Bọn họ là thú giao hoán. Đây là một cái bẫy, Dị thể vũ khúc ôm vết thương bay về phía dưới. Nhưng tu vi của hắn lúc này có thể so sánh với lúc trước được. Tốc độ bay thực sự chậm kinh người. Thân thể vũ khúc ở phía sau không ngừng truy sát. Hai người từ từ bay về phía dưới. Bọn họ dở trò ủi gì vậy? Cử môn cao mày nói. Vũ khúc truy sát thiên thoái sao? Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều sao tốt độ của bọn họ lại chậm như vậy. Phá quân cũng hết sức kinh ngạc nói. Lúc này văn khúc cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hai người trong tinh không kia quả thật quá mức hữu dị. Mà giờ phút này ánh mắt đám người địch nhân kiệt lại sáng ngời. Tinh không thành công. Phía dưới chính là mấy người trước mắt. Thú giao hoán số một thân mang hồ lô hỏa nha, thật sự muốn tiến lên trước một bước. Đột nhiên, phía đông bắc truyền đến một tiếng hét lớn. Diêm xuyên, ầm, tiếng hét cực lớn kia ầm ầm truyền khắp hai quân. Gần như tất cả mọi người đều nhếu mày lại nhìn về phía đông phía bắc. Bọn họ lại nhìn thấy từ phía đông bắc có một bóng đen xông thẳng đến. Trong chết mắt bóng đen kia đã đến gần. Toàn thân bóng đen kia được bao bọc trong vào đen căn bản không nhìn thấy rõ mặt mũi. Nhưng trên người hắn cũng tản ra một hắc khí nồng hậu. Ngươi là ai? Thân thể Diêm xuyên trầm giọng nói. Những người khác cũng lộ ra một tia nghi hoặc Lúc trước số một muốn bước ra một bước bỗng nhiên dừng bước chân lại Ta là ai sao? Ngươi vẫn không cảm giác ra sao? Người mặc áo bào đen thản nhiên nói Trong lúc đen nói chuyện, dưới chân hắn khẽ đạt xuống Ẩm Trong nháy mắt, một biển máu đột nhiên xuất hiện Biển máu cuồn cuộn rứt gào trùng thiên Phiếu đông bắc đều là bệnh máu minh môn. Bên trên bệnh máu là vô số sóng máu vần quanh, chậm rãi nâng người mặc áo bào đen lên phía trên mặt biển. Ầm, um, một khí tức hắc ám đến cực điểm vào mặt. Thần thông biển máu. Số 108 nhất thời biến sắc. Sắc mặt mấy người số 1 cũng cầm xuống. Kể cả Văn Khúc, Phá Quân phía đối diện Hai mắt thoáng nheo lại Biển máu Thiên hạ ngày nay ngoài trừ biển máu của Diêm Xuyên Chính là biển máu của Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ Ngày xưa dùng tên giả là Diêm Tự Tại Chính là Tổ Tôn Huyết Mạch của Diêm Xuyên Hơn nữa trước đây không lâu Huyền Vũ Đại Đế Thỏa Hiệp đã có thể thấy được Thực lực của Minh Hà Lão Tổ hết sức hung hãn Ra đi Để ta xem thần thôn biển máu của ngươi có được mấy phần thành tựu của ta. Người mặc áo bào đen trầm giọng nói. Trong mắt số 108 âm tình bất định một hồi. Hai mắt thú gia hoán số một hiếp lại nói. Ngươi đi thử xem sao. Yên tâm. Ngoại trừ bộ tột nhân xả ra. Từ trước đến nay chỉ có người khác chịu thiệt thòi của chúng ta. Từ trước đến nay chúng ta chưa từng bị người khác làm cho thiệt thòi. Được. Số 108 ngược đầu một cái. Ẩm. Um. Số 108 đẹp không? Dưới chân số 108 đột nhiên xuất hiện một mảnh biển máu. Biển máu minh môn sông thẳng về phía biển máu của người mặc áo bào đen kia. Ẩm. Um. Hai biển máu ầm um ầm um chạm vào nhau. Thần thông biển máu hình thái thứ ba. Đáng tiếc ngươi còn kém một chút. Tuy nhiên cũng không sao. Ngươi mau đi theo ta. Người mặc áo bào đen trầm giọng nói. Đây, đi đâu? Số 108 không hiểu nói. Thế nào? Ngươi vẫn còn lưu luyến nơi này sao? Đi theo ta. Nếu cứ tiếp tục những trò đùa trẻ con này, ngươi sẽ không thành tài được. Người mặc áo bào đen thẳng nhiên nói. Trò đùa trẻ con. Cách đó không xa sát mặt phá quân trầm xuống. Cử môn cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng lần hội chiến cửa Tùng Giang này hội tụ một đám cường giả thập ngũ trọng thiên. Đây là trò đùa trẻ con sao? Văn Khúc lại vung tay lên, ngăn cản phá quân cự môn. Đó là Minh Hà Lão Tổ. Tạm thời không muốn động tới hắn. Văn Khúc lắc đầu nói. Mà thú giao hoán số một đối diện, hai mắt cũng thoáng nheo lại. Số 108 lắc đầu một cái. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Ta đã bố trí thập điện đại trận. Chuẩn bị tái tạo thiên điện trong vô cực. Để hoàn toàn thoát khỏi giám sát và điều khiển của mệnh số. Ngươi theo ta đi, dùng thần thông biển máu dung thập điện đại trận. Như vậy ta cũng có thể càng nhẹ nhàng hơn một chút. Minh Hà Lão Tổ áo bào đen thẳng nhiên nói. Vừa nghe Minh Hà Lão Tổ nói xong, sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều cứng đờ. Tái tạo thiên địa trong vô cực sao. Văn khúc nhất thời biến sắc. Cách đó không xa con ngươi của một đám thú giao hoán cũng coi lại. Tái tạo thiên địa. Đó là tái tạo thiên địa. So với từng lời Minh Hà Lão Tổ vừa nói, đám người mình ở chỗ này hội chiến quả thực chính là trò đùa trẻ con. Số 108 nghe xong trong lòng đột nhiên kiếp động. Nếu như đây là sự thật, vậy Minh Hà Lão Tổ này mạnh tới mức nào? Số 108 quay đầu nhìn về phía số 1. Số 1 trịnh trọng gật đầu một cái, dường như chấp nhận ý định của số 108. Số 108 kiềm chế sự kiếp động, điên cuồng hước sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ. Trong mắt số 108 lón ra một tia nghi hoạt Một đám thú giao hoán cũng không phải là ngu ngốc Trước mắt chỉ là những lời nói của Minh Hà Lão Tổ Cụ thể có phải thật như vậy hay không Vẫn cần mình chứng thực Minh Hà Lão Tổ Số 108 trầm giọng nói Thế nào? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Muốn tốt thì đi theo ta đi. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Không ta cũng không biết ngươi nói như vậy có phải là thật hay không. Cho nên, vẫn mong ngươi chứng minh một chút. Số 108 trịnh trọng nói. Ồ, chứng minh sao? Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Đúng, nếu như ngươi có năng lực mở ra thiên địa Vậy thực lực của ta tất nhiên không có cách nào lọc vào mắt ngươi. Ngươi chỉ cần thần thông biển máu thôi sao? Số 108 trầm giọng nói. Không sai. Vậy thì mời ngươi chứng minh đi. Ta sẽ toàn lực ra tay, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ lập tức đi theo ngươi. Số 108 trịnh trọng nói. a cũng được. Thần thông của ngươi là do ta truyền lại. Ngươi cũng muốn thử xem sao. Minh Hà Lão tổ cười nhạt nói. Như vậy là tốt nhất. Thần thông biển máu, hình thái thứ ba, bạo. Số 108 kêu lên. Âm. Biển máu cuồn cuộn âm âm tăng vọt. Biển máu vô lượng bay vút lên trời tuôn về phía biển máu của Minh Hà Lão Tổ. Hình thái thứ 3. a các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 12 chương 107 hình thái thứ tư của biển máu. M. Hình Hà Lão Tổ khẽ mỉm cười. Âm! Um. Biển máu của Minh Hà Lão Tổ cũng tăng vọt. Hai biển máu tranh đấu lẫn nhau. Ha ha ha, biển máu của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ gần giống của ta mà thôi. Không, so với biển máu của ta còn thiếu một chút. Số 108 cười lạnh nói. Đúng vào lúc này, hư không trước mặt số 108 đột nhiên vạn vẹo một trận. Tiếp theo xuất hiện một quang luôn. Vù. Bên trên quen luôn đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ. Miu Miu bỗng nhiên xuất hiện. Meo diêm xuyên. Miu Miu đột nhiên kêu lên. Miu Miu. Sắc mặt số 108 đột nhiên trầm xuống. Thần sắc của hắn ôm tình bất định.